Chương 611, huyết chiến kim ô, 1 Không còn nghi ngờ gì nữa, nam tử mặc đồ đen đang đi về phía chúng tôi chính là Đế Tuấn. Trong sương mù hư không thời không đều hỗn loạn, nên chúng tôi cũng chẳng biết mình đã ở trong đó bao lâu, chỉ biết hiện giờ là ban đêm. Đế Tuấn với bộ áo đen đi trong đêm tối, trên người ông ta thậm chí còn không có nửa phần ánh trăng sáng, dường như toàn bộ ánh sáng đều bị ông ta nuốt chững đi vậy. Theo truyền thuyết, bản thể của Đế Tuấn là con quả đen đầu tiên trên thế giới đắc đạo. Ngay cả mặt trời cũng không thể chiếu sáng được lông của nó, nhưng khi con quả này phát ra ánh sáng và biến thành một con kim ô, nó sở hữu uy lực có thể đốt cháy mọi thứ. Phượng Hoàng là thần thú hỗn độn, kim ô mặc dù thần cách không được như Phượng Hoàng, nhưng đặc biệt nhẫn nại, không kể ngày đêm mà hấp thụ liệt diễm của mặt trời biến thành của riêng để sử dụng, để tuấn cùng Nguyên Phượng định sẵn là thiên địch, đối với chuyện năm đó. Đế Tuấn không giết được Nguyên Phượng tại vạn tộc của chiến trường luôn khắc sâu trong lòng và cả lần trước để Nguyên Phượng trốn thoát được trong sương mù hư không? May thay, lần này Nguyên Phượng lại mang theo một nhóm người liều lĩnh không sợ chết đến để nộp mạng, vừa hay cho ông ta thêm một cơ hội nữa. Tuy nhiên, trước khi ông ta chuẩn bị giết Nguyên Phượng, thành kiếm anh hùng trong tay tôi đã thu hút sự chú ý của ông ta, nhắc nhở ông ta về sứ mệnh thực sự của mình. Liệt Diễm Phượng hoàn bị trọng thương, Đế Tuấn cũng không khá khẩm hơn. Khóe miệng có một vết máu nhàn nhạt, đương nhiên cũng bị nội thương nghiêm trọng, thiếu nữ Nguyên Phượng trước đó đã nói rằng sức mạnh chiến đấu của Đế Tuấn không chênh lệch nhiều với cô ấy, sợ dĩ ông ta có thể đánh bại cô là do dòng chảy hỗn loạn của thời không trong màn sương mù hư không, mà Đế Tuấn chiếm lợi thế về địa lý. Hiện tại Đế Tuấn từ trong sương mù hư không hiện thân, đây chính là cơ hội mà Nguyên Phượng thiếu nữ bất kể sinh tử dành lấy cho chúng tôi, tuy nhiên. Xét từ hiệu quả uy áp của thần niệm kẻ trên cơ mà ông ta đang phóng ra, chúng tôi không có nhiều cơ hội chiến thắng, kết quả đại khái sẽ là, toàn bộ chúng tôi sẽ vùi thay tại nơi này. Lúc này đế tuấn còn cách chúng tôi 50 trượng. Tay trái cầm một thanh kiếm vàng đen, tay phải cầm bình luyện yêu. Tóc đen, mắt trực lửa, trong mắt vẫn đang lập lòe hỏa diễm màu vàng. Mặc dù bị thương, đế tuấn vẫn không coi chúng tôi ra gì, dù sao sức chiến đấu của ông ta cũng không thua kém gì thần nữ hoa thượng cổ. Một sự tồn tại với cấp bậc đạo tổ mạnh nhất, với sức chiến đấu của ông ta, đừng nói là chúng tôi, cho dù thiên đạo Ngọc Hoàng, nhân đạo đạo đức thiên tôn cũng không mảy may có chút bận tâm. Trong đại miếu giả tiên, một phân thần của nữ hoa cũng có thể coi tôi như sâu bọ, bây giờ thứ chúng tôi đang đối mặt là bổn tôn của đế tuấn. Đế tuấn biến uy áp thần niệm kẻ bề trên thành sát ý, theo bước chân của ông ta, sát khí càng ngày càng nhiều, mỗi bước đi dường như đều đè nặng lên tim của chúng tôi, tôi đứng ở phía trước nhất. Áp lực phải chịu cũng lớn nhất, ông ta từng bước tới gần, thần niệm sợ đến muốn thoát ly khỏi cơ thể. Máu phun ra, tim đập như trống, cuối cùng không thể áp chế được khí huyết trong cơ thể, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, thấy tôi nôn ra máu, Thùy Họa tiến lên một bước, giải phóng thần uy tử thần giúp tôi gánh lấy một chút, nhưng dù sao cô ấy mới niết bàn năm lần, thần hồn của bản thân còn chưa hoàn toàn dung hợp với thần cách của tử thần, nên cũng không cách nào đối kháng đế tuấn, thân thể rung rảy liên hồi. Khó khăn chống đỡ, A Lê cũng học Thùy hỏa tiến về phía trước, đầu tiên hai đạo Pháp ánh trăng rơi trên người tôi và Thùy Họa, sau đó ánh trăng lan tỏa, thể hiện thần uy của Nguyệt thần bước chân đế tuấn chậm lại, nhưng vẫn không dừng lại. Đạo của Chiến Thân Mộ dung nguyên Duệ triệu tập bốn đại phân thân, năm hợp lại một, cùng nhau tiến về phía trước, sau đó, thần uy Chiến thần được giải phóng. Thiên địa mang mang, bất tri sở chỉ. Nhật Nguyệt Tuần Hoàng Chu nhi phục thủy, tức là trời đất mênh mông, không biết điểm dừng, trời trăng luân chuyển, lập đi lặp lại. Tạ Lưu Vân đọc sấm ngữ, tay cầm ngũ tam trảm tà hùng kiếm, sát cánh cùng chúng tôi, tôi, Thùy Hòa, A Lê, Mộ Dung Nguyên Duệ, Tạ Lưu Vân, sức mạnh của năm người chúng tôi vẫn không thể ngăn cản đế tuấn đến gần. Thấy vậy, tôi và Thùy Họa đưa mắt nhìn nhau, mỗi người cách nhau ra vài bước, Khương Tuyết Dương liền đáp xuống. Cùng với hai chúng tôi tạo thành thế tam phương tứ chính, sức mạnh sát phá lan đã được phát động, dẫn dắt thần niệm của mọi người để biến thành một xác cơ hùng mạnh, tấn công đến bổn tôn đế tuấn. Hai cổ sát ý thần niệm mạnh mẽ vô song va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, đến cuối ngang tài ngang sức mà tan biến trong khoảng không. Chương 612, huyết chiến kim ô, 2. Mà bước chân đế tuấn cũng đột ngột dừng lại. Không có mệnh bàn sát phá lan, thì chúng tôi không có cơ hội đối đầu với đế tuấn. Chỉ cần ông ta nâng áp lực thần niệm của kẻ bề trên lên đỉnh điểm, không cần ra tay, chỉ cần phóng ra sát ý cũng đủ khiến thần niệm của tôi tiêu tán, trọng thương mà chết, sau khi thực lực đạt tới cảnh giới thiên tôn, mỗi một bước luyện hóa đều có chênh lệch một trời một vực. Mà cách biệt giữa thiên tôn và đạo tổ thậm chí còn lớn hơn, ở núi Thái Âm, Âm Sơn Lão Tổ, Trần Dương chỉ xuất phân thần, đã có thể đối kháng cùng ba người gồm hai vị thiên tôn mạnh nhất của ma đạo và cử thiên phong chủ. Mặc dù đạo tổ cũng thuộc phạm vi thiên tôn, nhưng đạo của đạo tổ đã hoàn toàn hợp nhất với bản thân. Thiên tôn bình thường phải tuân theo đạo, nhưng tổ sư có thể kiểm soát đại đạo. Sau khi bước chân dừng lại, biểu tình trên mặt đế tuấn cũng trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng vẻ dễu cợt và khinh bỉ vẫn chưa biến mất. Phàm nhân ngu xuẩn, kiếm anh hùng không làm ngươi trở thành anh hùng đâu. Ta chứng kiến vô số sự thăng trầm của vạn tộc, vô số bộ lạc hương thịnh cùng suy bại, những vạn năm đến không suể kia. Chỉ có sự ngu xuẩn của nhân tộc là không hề thay đổi, mà khi ngươi đến đã chứng minh điều này, ta biết các ngươi không thuộc về nơi này, bỏ kiếm trong tay xuống, trở về thế giới vốn dĩ của các ngươi đi. Để Tuấn nói. Nếu chúng tôi không về thì sao? Tôi hỏi, chưa từng có ai có thể chinh phục được hồng hoang quy khư, trước đây chưa từng có và tương lai cũng thế. Để Tuấn nói. Người đó của 3.000 năm trước thì sao? Tôi lại hỏi, tôi vừa hỏi xong câu này. Sắc mặt đế tuấn thay đổi nhanh chóng. Hỏa diễm màu vàng trong mắt ông ta bùng cháy dữ dội hơn, đồng thời, bộ y phục màu đen ông ta đang mặc bắt đầu xuất hiện văn tự màu vàng, đốt cháy đồ đằng hỏa diễm. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của tôi đã chọc tức ông ta, khiến ông ta nhớ lại chuyện cũ trong quá khứ 3.000 năm trước, ở hồng hoang quy khư, gần như có thể nói rằng đế tuấn chính là kẻ thống trị thực sự, đứng trên vạn tộc. Trừ khi ý chí của bản thân thế giới quy khư động thủ, nếu không ông ta gần như không có thiên địch, nhưng ý chí của thế giới quy khư có luật riêng của nó, sẽ không dễ dàng ra tay được. Trong trường hợp thông thường, ý chí của thế giới quy khư luôn ở trạng thái ngủ say. Trừ khi ai đó muốn thách thức tôn nghiêm cùng địa vị của nó, lúc đó nó mới thức dậy, giải phóng cơn thịnh nộ cùng sức hủy diệt của mình. Trận chiến vạn tộc ở vực sâu hồng lưu kết thúc, để tuấn đến đỉnh núi bất chu và ẩn mình trong sương mù hư không. Sứ mệnh của ông ta là ngăn cản mọi người leo lên đỉnh núi Bất Chu, giải được bí ẩn của Quy Khư. Đế Tuấn trải qua năm này đến năm khác trong sự cô đơn, cho đến 3.000 năm trước, ma đạo tổ sư một mình xông vào Quy Khư, với thành kiếm vô danh đơn thương độc mã đi lên đỉnh núi Bất Chu. Từ sắc mặt của Đế Tuấn, tôi có thể đoán rằng mặc dù ma đạo tổ sư bị thương, nhưng cuối cùng người chiến thắng là ông ấy. Ta thừa nhận hắn có thể chinh phục Quy Khư, nhưng người thì không được, im lặng một lúc. Đế Tuấn bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, nhìn tôi nói. Ta muốn thử. Ngươi có tư cách sao? Đế Tuấn trên mặt lộ ra vẻ trào phúng vô đối. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, dù rằng ta có tư cách hay không, giờ đây ta cũng đã đứng trước mặt ngươi rồi. Nói xong, tôi giờ thành kiếm anh hùng trong tay lên, chém một nhát về phía Đế Tuấn, gần như cùng lúc, Thùy Họa rút Đao, A Lê kéo căng dây cung, mộ dung nguyên vệ. Tạ Lưu Vân và các cao thủ nhân đạo đều ra tay, để Tuấn che giấu thương thế, vừa rồi ông ta cố ý khuyên chúng tôi rời đi, bởi vì ông ta không chắc có thể giết hết chúng tôi. Lúc đầu, ông ta dựa vào hiệu quả áp chế của cảnh giới mà chiếm thế thường phong, nhưng sau khi mộ dung nguyên duệ dùng pháp trận ngũ hành vây hãm ông ta, thì lập tức trở nên cực kỳ bị động. Trận này, chúng tôi đánh cực kỳ thận trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau, Thuy Hòa đánh trực diện. Tạ Lưu Vân và tôi liên tục phóng hình kiếm khí từ hai bên trái và phải để gây tổn thương nghiêm trọng lên cơ thể của Đế Tuấn. A Lê đứng vòng ngoài bắn tên, tên bắn không ngừng. Mộ dung nguyên Duệ hoàn toàn tập trung điều khiển pháp trận ngũ hành, bất cứ khi nào Đế Tuấn cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, cô ấy sẽ tập hợp khí tiên thiên ngũ hành mà ép ông ta lui về. Nếu là Đế Tuấn thời kỳ sung mãn, chúng tôi khó mà bẫy được ông ta, nhưng Đế Tuấn hiện tại chỉ có thể trở thành một con thú bị mắc bẫy chịu đựng những đòn tấn công dữ dội và hung bạo của chúng tôi, ông ta bị thương ngày càng nhiều, máu vàng chảy ra từ cơ thể ông ta, ngay lập tức biến thành hỏa diễm, để tuấn trong hình dạng con người có hiệu quả uy áp thần niệm của kẻ trên cơ, sức chiến đấu của ông ta kém xa so với hình thái kim ô, đối mặt với sự bao vây của chúng tôi, để tuấn hét lên dữ dội, toàn thân ông ta bùng lên ánh sáng và ngọn lửa. Sau khi thành công đẩy lùi mọi người, để tuấn bay lên trời, Biến thành một con kim ô khổng lồ bốc cháy dữ dội trong không trung, hướng về phía mặt đất mà phun ra dòng lửa vàng rực. Ngọn lửa của kim ô có sức mạnh thiêu rụi vạn vật, cục diện trận chiến lập tức bị đảo ngược, chúng tôi phải dùng mọi cách để tránh được luồng lửa của ông ta. mây thay, bình đài trên đỉnh núi có không gian rất rộng. Luồng lửa ngày càng lan rộng trên mặt đất, dần dần tạo thành một biển lửa. Biển lửa bắt đầu tuôn trào, sóng lửa không ngừng đuổi theo bóng hình của chúng tôi. Nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ ngã xuống, trên mặt đất, chảy cùng luồng lửa là sát ý mãnh liệt, trên không trung là những cuộc tấn công bất ngờ của Kim Ô. Kim Ô cũng không nhu nhược như cổ điêu, một kích trúng đích, không ai có thể né tránh, chỉ trong chốc lát, hai đệ tử nhân đạo đã bị cự trảo của ông ta tóm lấy, ném vào trong biển lửa, hóa thành trò tàn. Bốn đại pháp thân của mộ dung nguyên Duệ cũng bị ông ấy tóm gọn ngay lập tức mất ba cái, nếu không phải bổn tôn cô ấy phản ứng kịp thời thì khó mà thoát cảnh thân tử đạo tiêu, tình hình ngày càng nguy kịch, biển lửa trên mặt đất vẫn đang lan rộng. Dần dần nhấn chìm Liệt Diễm Phượng Hoàng đang hấp hối nằm trên mặt đất. Chương 613: Nguyên Phượng Hy Hòa, 1. Trong khoảnh khắc Phượng Hoàng Liệt Diễm bị ngọn lửa bao trùm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng phượng kêu lanh lãnh trong trẻo vang lên, kỳ lạ thay tiếng phượng kêu không có chút gì đau đớn, ngược lại còn tràn ngập vui mừng và khoái chí. Thấy vậy, Kim Ô vội ngừng phun ra lưu kim sắc Đáng tiếc hắn nhận ra quá trễ rồi, đối với Phượng Hoàng, không có thứ gì thích hợp dùng để tẩm bổ hơn liệt diễm tinh túy của mặt trời, Kim Ô trước giờ giỏi nhẫn nhịn kiềm chế, biển lửa này là thành phẩm mà Kim Ô đã tốn công sức bao nhiêu năm tích trữ tinh hoa của mặt trời để tạo ra, nếu không phải chúng tôi thành công kích nộ hắn, hắn cũng không nở phung phí vậy đâu. Phượng Hoàng liệt diễm ngốc đầu lên, lần nữa phát ra một tiếng kêu thánh thoát, sau đó hỏa lãng bên trong biển lửa cùng cùng dân trào tụ họp xung quanh cô ấy. Hóa thành vòng xoáy liệt diễm khổng lồ mạnh mẽ bao trọn lấy cô ấy. Giải thích từ hỏa lãng là ý chỉ ngọn lửa hình gần sóng màu ánh kim. Hết giải thích, trong chớp mắt biển lửa từ khắp nơi đều đổ dồn về vòng xoáy liệt diễm, sức nóng của liệt diễm ngày càng dâng cao, đợi biển lửa trên mặt đất bị hấp thụ sạch sẽ, vòng xoáy liệt diễm mới bắt đầu khép lại, ông lấy phượng hoàng liệt diễm, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa chậm chậm bay lên, hào quang sáng chói cả một bầu trời. Sức nóng lan tỏa vạn dặm tưởng chừng như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, Kim Ô vừa sửng sờ vừa phẫn nộ, hắn cũng biết bản thân đã phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, đành dùng ánh mắt oán hận nhìn sang chúng tôi. Hét lên một tiếng ầm ỉ chói tai, Kim Ô tức giận nhào về phía tôi. Nếu như không phải bởi vì thanh kiếm anh hùng trong tay tôi, chúng tôi sẽ không đến nơi này. Nếu như tôi không dở trò chọc tức hắn, để Tuấn cũng không nở phun ra toàn bộ tinh hoa mặt trời mà hắn tích góp bao năm nay. Vốn dĩ chỉ cần giết sạch hết chúng tôi, hắn có thể hấp thụ tinh hoa mặt trời lại lần nữa, nhưng bây giờ, tinh hoa mặt trời đều đã dâng tặng cho người khác, mà những thứ này là tâm huyết mà hắn đã lao tâm khổ tứ mới có được. Làm sao không khiến hắn phát điên phát cuồng cơ chứ, kim ô mà để tuấn biến thành đang liệu chết đâm đầu về phía tôi, móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của hắn bốc cháy hừng hực. Trước đây chúng tôi chỉ lo tránh né lưu hỏa kim sắc lơ lửng giữa không trung và hỏa lãng trên mặt đất. Nên chúng tôi đành phân tán ra tứ phía, thế nên vị trí giữa tôi và những người khác cách khá xa nhau. Đối diện với đòn tấn công bất ngờ chớp nhoáng của kim ô, tôi chỉ đành cầm chắc thanh kiếm anh hùng trong tay rồi gắn gượng chống đỡ. Móng vuốt liệt diễn nhắm chuẩn đầu tôi đánh tới, tôi ra sức dùng kiếm ngênh chiến. Tim ma bạo phát, thất sát pháp tắt cùng vọng thúc đẩy ma kiếm áo nghĩa. Anh hùng vô lộ, tứ diện sợ ca, ngay khoảnh khắc tôi phải đối mặt với cái chết. Tôi đột nhiên sử dụng một chiêu kiếm oai hùng khí phách nhất trong cả cuộc đời mình, chỉ nghe thấy một tiếng nổ rền vang, khoảng không bị phá hủy, móng vuốt liệt diễm đã bị tôi dứt khoát chém đứt xương ngón chân, tương tự tôi cũng bị năng lượng khổng lồ do khoảng không nứt vỡ phản kích văng ra xa, ngũ cảm lục thức đột nhiên chịu chấn động đến mức đầu óc trở nên hỗn loạn, gần như ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lực, kim ô chịu đau đớn phát ra tiếng kêu ai oán thống khổ, tiếp đó hắn phóng bộ móng vuốt liệt diễm còn lại về phía tôi. Tôi ra chiêu lần nữa, nhưng vì tôi đã bị thương nên uy lực của nhát kiến cũng giảm đi phần nào, không thể đẩy lùi công kích của nó, cả người tôi bị móng vuốt liệt diễm tóm gọn. Sau khi thành công bắt được người, kim ô lập tức phi thẳng lên cao, kịp thời tránh xa khỏi phạm vi tấn công trước khi đoàn người thùy hỏa ra tay. Tôi bị móng vuốt của kim ô nắm chặt, vừa cố gắng chịu đựng sức ép cực mạnh của nó, vừa hứng trọn cái nóng thiêu đốt da thịt đáng sợ từ liệt diễm. Xương cốt toàn thân đều vỡ nát. Thất cứu cũng chảy máu ong ọc, liệt diễm đốt cháy cơ thể, chấn thương từ trong ra ngoài, tàn nhẫn phá hủy toàn bộ sinh cơ của thân xác tôi. Nếu tôi chứng được thiên tôn, sở hữu đạo thể thiên tôn thì vẫn đủ khả năng giúp tôi kiên trì ít phút, nhưng thân thể tôi mới tiến đến cảnh giới nhục thân thành thánh, cho dù ngọn gió phục hồi bên trong huyền quang đang gắn sức chữa trị vết thương trên cơ thể tôi, nhưng vẫn không thể ngăn cản cái chết đang cận kề. máu chốt chính là Lúc này đây cho dù tôi đọc sắm ngữ thất sát để chứng thiên tôn thì mọi chuyện cũng đã quá trễ rồi. Tôi vừa phải hứng chịu nỗi đau sát thịt khủng khiếp, vừa cố gắng duy trì thần thức ở mức tỉnh táo, nhìn xuống khoảng đất trống bên dưới. Tôi thấy mái tóc trắng xóa mềm mực tung bay theo gió của Thùy Họa, ngọn lửa màu xanh lam trong đáy mắt đang bùng cháy mãnh liệt. Tôi nhìn thấy a lê cao cổ cốt cung, cổ tay cô bé không ngừng run rẩy Khương Tuyết Dương không thể tiếp tục che giấu cảm xúc, khóe mắt đã đẫm lệ. Mộ dung nguyên Duệ đã hoàn toàn quên mất thân phận tiên đạo tổ sư cao quý, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ tuyệt vọng tột cùng. Chương 614, Nguyên Phượng Hy Hòa, 2 Tôi sắp chết rồi, bất kể tôi đã cố nhẫn nhịn kìm nén nước mắt, liều mạng kiên trì ghi nhớ dung mạo xinh đẹp của họ, nhưng mà sự cô độc sẽ cập bến sớm thôi, cái chết đã trận kề, ánh mắt tôi bắt đầu mất đi sắc màu dần dần chìm vào bóng tối, chính tại thời khắc tôi sắp mất đi ý thức thì quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung, tựa như pháo hoa rực rỡ sắc màu phân tán trong màn đêm. Tiếng phượng kêu thánh thoát vang vọng tận trời cao, phượng hoàng liệt diễm chiếu rọi vần hào quang bảy màu sạc sở. Một tiếng phượng kêu trong trẻo lại như sét đánh ngang tai đế tuấn, trực tiếp sâu xé thần hồn rung rẩy vì sợ hãi của hắn. Hắn liều mạng chạy trốn vào trong sương mù hư ảo, hồng lao vào giữa dòng chảy thời không hỗn loạn để thoát thân. Vừa hốt hoảng chạy trốn, vừa lấy ra bình luyện yêu Bình luyện yêu phóng lên cao theo chiều gió, miệng bình nhắm chuẩn phượng hoàng liệt diễm thất thải. Giải thích thất thải nghĩa là bảy màu. Hết giải thích, đáng tiếc thay, bình luyện yêu hiện giờ đã không còn chút tác dụng gì với phượng hoàng liệt diễm chói rọi thần quan bảy màu sạc sỡ Một luồng hơi lửa nóng bỗng thổi vào, bình luyện yên bỗng nhiên phát nổ, lệ khí tàn bạo trữ bên trong cũng theo đó mà bị thiêu rụi. Bình luyện yêu trước kia là thánh vật linh thiên duy trì sự ổn định tứ cực của nhân gian Nhưng dần dần men theo sự cuộc khởi của nhân tộc, bình luyện yêu cũng mất đi giá trị. Sau đó bị đế tuấn tôi luyện thành thần khí, đã trở thành vật tà ác, dù hủy nó đi cũng không còn gì đáng tiếc. Đế tuấn sớm đã bị thương khi giao tranh với Phượng Hoàng Liệt Diễm, vừa bị chúng tôi bao vây công đánh khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, sau đó hóa thành kim ô, phun ra tinh túy mặt trời tích trữ bao năm để rồi kết quả biến thành kẻ làm không công cho người khác. Tình trạng hắn ta hiện giờ, thần niệm thực sự đã gần như cạn kiệt. Lồng ngực Phật phòng nổi trăm phẫn vô hạn, bình luyện yêu bị hủy, thần trí đế tuấn đã hoàn toàn gục ngã, Phượng Hoàng Liệt Diễm thất thải nhân cơ hội đó hét lên một tiếng thánh thoát, kim ô mà đế tuấn hóa ra vùng vẫy giữa không trung một hồi, bất giác nới lỏng móng vuốt Liệt Diễm đang bắt lấy tôi. Tôi rơi từ trên cao xuống, ngã vào vòng tay của một người, cái ông lạnh lẽo băng giá, thế nhưng khiến tôi vô cùng yên tâm, tôi không cần mở to mắt cũng biết người ấy là ai. Đợi khi tôi tỉnh lại lần nữa, Thời gian đã trôi qua hết 7 ngày rồi, thực ra đáng lẽ tôi sẽ không bất tỉnh lâu đến vậy, chỉ trách mộ dung nguyên vệ lo lắng quá mức cho an nguy của tôi, nên đã đem hết toàn bộ cỏ lông duyên mang theo trên người cho tôi uống. Sức sống quá mạnh mẽ, linh lực dồi dào bắt đầu tôi luyện thân xác tôi, dẫn đến hậu quả trong quá trình tôi luyện thức thần không thể thuận lợi quay về vị trí cũ. Tôi hiện giờ, bất tri bất giác đã ngưng kết ra đạo thể thiên tôn, mà còn ngay trước khi tôi chứng thiên tôn. Thấy tôi tỉnh dậy. Khóe miệng thùy họa không khỏi nhết lên đôi chút. Lúc tôi đứng lên mới phát hiện trong tay tôi vẫn luôn nắm chặt kiếm anh hùng, nằm ngón tay sớm đã tê cứng từ lâu. Kiếm anh hùng là vật vô cùng quý giá đối với ma đạo, từ khi rút được nó thì tôi không dám buông nó ra dù chỉ một giây. Không có nó, ma đạo sẽ mất đi cơ hội thu phục quy khư làm tổ đình, tiếp tục nơm nớp lo sợ khi thời đại mạt pháp kết thúc, ma đạo sẽ không có chỗ dung thân. Nhân đạo có hàm cốc quan, tiên đạo có thiên đình. Linh khí hai nơi đều trù phú đến mức khiến người ta thèm thùn, bất luận vì sinh tồn hay phát triển, mà đạo bắt buộc phải có được quy khư, chỉ duy nhất linh khí quy khư mới có thể sánh ngang với linh khí của hai đạo nhân tiên. Những trận chiến sống còn trong suốt mấy năm qua đã dạy tôi, giúp tôi có ý chí kiên trì đến cùng, khi đối mặt với sinh tử, dù có chết thì tôi cũng không từ bỏ chấp niệm trong lòng. Lúc ấy tôi bị móng vuốt liệt diễm bóp chặt, chỉ cần lộ ra một chút suy nghĩ yếu đuối, thức thần sẽ nhanh chóng hỗn loạn. Rồi hậu quả là tôi sẽ bị liệt diễm thiêu rụi. May thay, tôi đã thành công vượt qua khảo nghiệm, đến tận khi rơi vào hôn mê sâu cũng kiên quyết không buông thành kiếm anh hùng ra, dù thịt nát xương tan cũng quyết không hối hận. Sau đó tôi mới phát hiện, những việc này đều được ý chí thế giới quy khư xem xét tỉ mỉ. Chỉ có những người lòng già song sắc, dù vạn kiếp bất phục cũng không hối hận mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị chủ nhân hồng hoang, mới thật sự nhận được sự công nhận của nó. Trận chiến đế tuấn này. Thực chất là khảo nghiệm cuối cùng mà nó dành cho tôi. Mọi người đều đang đợi tôi, thiếu nữ Nguyên Phượng cũng có mặt ở đây, hiện giờ không thể gọi cô ấy là thiếu nữ được nữa. Từ khi Phượng Hoàng Liệt Diễm tiến hóa thành Phượng Hoàng Liệt Diễm thất thải, thiếu nữ Nguyên Phượng đã trổ mã trưởng thành, hóa thành một tuyệt sắc dai nhân khoát lên mình bộ nghê thường đủ màu sắc, kiêu diễm mỹ miêu đến mức khiến người khác choáng ngợp. Trên người Thùy Họa tỏa ra khí tức băng giá lạnh lẽo, nhưng trên người cô ấy lại toát lên sức nóng mãnh liệt. Tóc đỏ, mắt đỏ, để tuấn cuối cùng không thể thoát thân, bị phượng hoàng liệt dĩm truy sát đến biên giới sương mù hư không, thấy tôi đang nhìn sang cô ấy, cô ấy bèn nhiên đầu mỉm cười, đi đến bên cạnh tôi, từ từ cúi đầu nói, cẩn xin đạo tổ ban tên. Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức sửng sờ, tên tuyệt không phải là thứ bất kỳ ai cũng đặt được, trầm tư giây lát tôi bèn hỏi, nguyên phượng tổ sư, cô muốn gia nhập ma đạo hay sao? Vâng. Tôi vui mừng không siết. Bắt đầu suy nghĩ tên trong Nguyên Phượng, thơ kinh có viết, chim Phượng chim hoàng cùng bay với nhau, vỗ cánh phát ra âm thanh thánh thoát. Nơi nào có Phượng đặt chân đến, thiên hạ ác sẽ thái bình, thời đại mạt Pháp kết thúc, tam giới sẽ tái khởi phân tranh, sự xuất hiện của Phượng quả thật mang lại điềm lành. Hơn nữa sự xuất hiện của cô ấy có ý nghĩa quá đổi phi thường đối với ma đạo, hiện giờ ma đạo đang thiếu người mang cấp độ đạo tổ trấn thủ, nhân đạo có đạo đức thiên tôn, tiên đạo có ngọc hoàng đại đế. Âm ti có cửu u nữ đế, nghe nói bắt âm đại đế Chu khất cũng sở hữu chiến lực đạo tổ, chỉ mỗi ma đạo không hề có ai, phong thập bác mới chứng được thái cổ phong ma chưa lâu, và Thùy họa vừa hoàn thành năm lần niết bàn, nguyên phượng tựa như vần mặt trời sáng rực rỡ chiếu rọi trong bóng đêm tối tâm, như ngọn lửa bùng cháy giữa hàng băng lạnh lẽo. Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi đã có chủ ý, tặng cho cô ấy cái tên Hy Hòa, chương 615, Thủy thần cung công, 1. Khi hòa bằng lòng gia nhập ma đạo, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng tôi đã giúp cô ấy giết chết đế tuấn. Nguyên thân của đế tuấn là Kim Ô, mà Kim Ô và Phượng Hoàng là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Kim Ô không có được bộ lông vũ mềm mực hoa lệ như Phượng Hoàng, không có bản lĩnh sử dụng liệt diễm như Phượng Hoàng. Kim Ô chỉ đành nhẫn nhịn âm thầm cắn nuốt tinh túy mặt trời, chờ đợi một ngày có thể giết chết Phượng Hoàng, thay thế vị trí độc tôn của nó. Thần thoại cổ đại lẫn tiên đoán hiện đại đều có nhiều chi tiết liên quan đến cuộc phân tranh sống còn giữa Kim Ô và Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sinh ra từ ánh sáng trong ngọn lửa thuần khiết được hình thành bởi bảy ti phát xạ thần thánh, là đứa con của liệt diễm. Mà tiếc thay bản thân Kim Ô không có chút liên quan gì đến ánh sáng, ngược lại, nó còn tượng trưng cho bóng đêm tối tăm, đại diện cho sự lạnh lẽo và chết chóc. Cái gọi là tất cả quả trong thiên hạ đều đen, quả báo tan chính từ điều này mà ra. Chẳng qua, Kim Ô tuy rằng sinh ra từ bóng tối, Nhưng lại nắm giữ năng lực nuốt chững thần quan và liệt diễm, Hy Hòa gia nhập Ma Đạo, đã giúp nâng cao khí số của Ma Đạo, đợi sau khi tôi đặt tên cho cô ấy, trời chiêu hồn bên trong huyền quan đột nhiên tự di chuyển, vang lên một giọng nói mạnh mẽ xa xăm, đứa con của mặt trời, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa, một lòng quy y Ma Đạo. Sau đó, toàn thân Hy Hòa phát ra thần quan sáng chói, giọng dạc tuyên bố, đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, tạ lưu vân cao mày nhăn nhó. Đệ tử nhân đạo đều bất giác rơi vào trầm tư. Mới đầu tiến vào quy khư, ma đạo chỉ là trợ thủ được mời đi theo tháp tùng họ, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ hưởng lợi nhiều nhất, không đề cập đến việc có thể giành được sự công nhận của ý chí thế giới quy khư rồi thu phục quy khư làm tổ đình hay không, chỉ nói tới việc nguyên phượng tổ sư quy y đã vượt qua giá trị của linh hồn cung công đem lại rồi. Đế tuấn bị xử tử hình, hắn đơn giản đã không còn bất kỳ mối đe dọa nào, ngay sau đó. Tôi dẫn mọi người từng bước tiến thẳng lên đài phong thiền Nguyên nga đồ sổ, đài phong thiền được lát vàng khảm ngọc, mang lại cảm giác linh liên hùng vĩ, khiến người ta choán ngập không rõ cao bao nhiêu trượng, nơi đầy nhiều xuyên thẳng qua bầu trời xanh, sương mù tiên cảnh huyền ảo mơ hồ, thoát ẩn thoát hiện. Dưới đài phong thiền, chạm trổ tượng của các vị thần hồng hoang, dung mạo toát lên vẻ uy Nghiêm oai phong lẫm liệt, giống như những gì Lý Bạch luôn mô tả, thanh minh hạo đảng bất kiến để, nhật nguyệt chiếu diệu kim Ngân ng Nghe vì y hề phong vi mã, vân chi tuấn hề phân phân nhi lai hạ, hổ cổ sắc hề loan hồi xa, tiên chi nhân hề liệt như mát tượng thần, muôn màu muôn vẻ, có thể là hình người, hoặc thần thú, cũng có thể giữ tận xấu xí, hay tao nhã bất phàm, anh hùng thần võ, thậm chí tà ác bẩn thiểu, thần tính uy nghiêm, thật khiến người đời kính nể. Tiên phong dẫn đầu chính là kim thần nhục thu, mộc thần câu mang, hỏa thần chúc dung, thổ thần hậu thổ nương nương, trong ngũ thần thượng cổ hồng hoang, Duy nhất không nhìn thấy thủy thần cung công. Tại sao không nhìn thấy thủy thần cung công đâu hết vậy? Tôi lại hỏi, nếu như ta đoán không lầm, có lẽ tượng thần cung công được đặt trên đài phong thiền? Tạ Lưu Vân trả lời, nghĩ cũng phải, trong chúng thần thượng cổ thì chiến lực cung công đứng đầu, tuy rằng không có được tên húy của chủ nhân Hồng Hoang, nhưng lại chính quân chủ vô miệng của Hồng Hoang, ông ấy có tư cách trò chuyện cùng ý chí thế giới quy khư. Giải thích quân chủ vô miệng là ý chí vị vua không cần vương miệng. Hết giải thích. Ý chí sơn hồn của núi Bất Chu thì sao? Tôi lại hỏi, cung công ở đâu, thì ý chí sơn hồn của núi Bất Chu ở đấy? Trên thực tế, đài phong thiền này, bao gồm các tượng thần đều đến từ bút tích của sơn hồn núi Bất Chu mà ra. Mộ dung nguyên Duệ nói, xem ra, hai người muốn theo ta leo lên đỉnh núi rồi. Tôi điềm đạm nói. Sau đó... Tôi bắt đầu chỉnh sửa lại y phục, đưa hai người tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ cùng nhau đi lên bậc thang, những người khác đều đợi ở phía dưới. Nhìn bậc thang cao chót vót không thấy điểm dừng, chúng tôi mang lòng thành hướng Phật của những người hành hương, đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù. Không biết đã lượng lờ bao lâu trong bóng tối âm u, cuối cùng, chúng tôi đi đến đài phong thiền. Trên đài phong thiền, có một vương tọa hát thạch, một người đàn ông ngực Trần cao to lực lưỡng khôi ngô đang ngồi trên đó. Làn da để lộ ra có màu xanh lam như nước biển, trên ấy còn khắc vô số phù văn màu đen, gần cốt cường tráng, gần như chứa đựng sức mạnh hủy diệt thiên địa, nhưng đều bị đám phù văn trói buộc gò bó ngồi một chỗ. Người đàn ông đó cuối thấp đầu xuống, một tay nâng cầm, một tay gác lên vương tọa Hắc thạch, hình như ông ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chương 616, Thủy Thần Cung Công, 2 Chúng tôi không nhìn thấy tượng thần cung công. Nhưng tôi biết người đàn ông đang ngồi trên vương tọa chính là linh hồn cung công. Khi chúng tôi bước đến, người đàn ông đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Ông ấy mở to đôi mắt, tôi lập tức cảm nhận một nguồn khí tức tiên thiên quý thủy hào hùng mạnh mẽ vô biên. Thần quan hào nhoáng chiếu rọi trong đáy mắt, bao hàm cả thần niệm uy Nghiêm, vượt xa đế tuấn. May thay, thần niệm của ông ấy không hề có sát khí, chỉ mang lại cảm giác thương tâm và mệt mỏi. Ta đã ở đây đợi ngươi suốt 3.000 năm, cuối cùng thì ngươi đến rồi. Cung công mở miệng, ngữ khí xa xăm mờ mịt vang lên, dường như đang kéo ra bức màn lịch sử bị che giấu đã lâu của hồng hoang, thủy thần cung công, là cường giả đứng ở đỉnh cao trong lòng vạn tộc hồng hoang. Kiên cường bất khuất, dám làm trái ý của thiên đạo, chống lại cả trời, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn thủy tộc đối kháng với toàn thiên hạ, nhìn thấy ông ấy tôi liền nhớ tới ma đạo tổ sư, cả hai đều là người kiên cường, cũng dẫn đầu hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo chống lại thiên đạo. Kết cục của cả hai cũng giống nhau đến kỳ lạ, cung công chỉ còn sót lại tàn hồn thoi thóp, ma đạo tổ sư nay đã hóa thành hư vô cùng đồng quy với đất trời. Cung công tuy chỉ còn tàn hồn, thế nhưng ông ấy vẫn hứng chịu sự dày vò hành hạ của phù văn màu đen do ý chí sơn hồn núi bất chu tạo ra, nỗi thống khổ đau đớn thấu tận xương tủy khó ai mà chịu được. Vương tòa Hắc thạch có thể bảo hộ tàn hồn của ông ấy vĩnh viễn không tiêu tán, giống như quan trấn hồn bảo hộ tàn hồn của ma đạo tổ sư tại đàm Cửu Long vậy Ông ấy có thể lựa chọn sự giải thoát, chỉ cần ông ấy bước xuống khỏi vương tọa, ngay lập tức bị sức mạnh của đám phù văn màu đen thiêu cháy tan biến vào quy khư, nhưng ông ấy vẫn không thể từ bỏ, không thể an tâm buông bỏ hàng ngàn hàng vạn thủy tộc, tha rằng bản thân tiếp tục gánh chịu nỗi đau đớn thống khổ tộc cùng, vẫn quyết ngồi vững trên vương tọa đơn độc chờ đợi hy vọng. Chỉ cần ông ấy vẫn còn, vận mệnh của thủy tộc mãi mãi sẽ không bị đoạn tuyệt, ông đã gặp ma đạo tổ sư rồi sao? Tôi hỏi, 3000 năm trước, có người từng đánh bại Đế Tuấn, phá hủy sương mù hư ảo đến được nơi đây. Tiếp theo đó, linh hồn cung công kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện Ma đạo tổ sư đã đến đây. 3000 năm trước, Ma đạo tổ sư một mình vác kiếm vô danh leo lên núi Bất Chu, đánh nhau một trận với Đế Tuấn bên trong sương mù hư ảo, với năng lực xuất chúng của Ma đạo tổ sư cho dù không dùng đến kiếm anh hùng vẫn có thể thắng được Đế Tuấn. Trận chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, Ma đạo tổ sư bị trọng thương. Để Tuấn bị truy sát buộc phải lẫn trốn vào thời không hỗn Loạn không dám ló mặt ra ngoài nữa Tất nhiên hắn chỉ có thể dương mắt nhìn ma đạo tổ sư phá vỡ sương mù hư Ảo rồi từng bước tiến thẳng lên đài phong thiền Ma đạo tổ sư gặp cung công hai người lặng lẽ nhìn nhau nhưng mãi không ai cất lời cuối cùng ma đạo tổ sư hỏi cung công vì sao không chịu giải thoát bản thân cung công bình thản nói vì bản thân ông ấy không thể buông bỏ gánh nặng ma đạo tổ sư nghe thấy thế bèn thở dài Quay người rời đi, trước khi đi đã lưu lại một câu, ba năm sau, đệ tử ma đạo ta sẽ đến đài phong thiền, đến khi đó chính là thời khắc ông có thể nhắm mắt yên nghỉ. Bây giờ, ngươi tới rồi, ta cũng nên đi thôi, ta biết thủy tộc hiện giờ chỉ còn sót lại tộc tương liễu, họ đã gia nhập ma đạo rồi, ta tin rằng, ngươi có thể thay ta bảo vệ họ. Cung công nói, Nhất định tôi sẽ làm được. Tôi giọng dạc nói, ta tin ngươi. Cũng giống như năm đó ta đã tin ông ấy vậy. Nói xong, cung công đứng dậy rời khỏi vương tọa. Ông ấy vừa đứng dậy, đám phù văn màu đen đã bắt đầu bùng cháy. Đợi khi ông ấy bước xuống vương tọa, cả cơ thể đã bị ngọn lửa nóng rực màu đen bao phủ. Cung công đang hứng chịu nỗi thống khổ thấu tận xương tủy, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không có chuyện gì. Đám phù văn màu đen đang không ngừng tàn nhẫn thiêu rụi tàn hồn cung công ngay trước đôi mắt sửng sờ của chúng tôi. Ngọn lửa càng cháy càng ngông cuồng dần dần không thể nhìn thấy mặt mũi của ông ấy nữa. Yên thạch, người yêu của ta, ta đến tìm nàng đây. Tình cảm chân thành mãnh liệt, kiên định song sắc, cảm động đến trời cao. Theo sau một tiếng thì thầm như lời than thở, linh hồn cung công bị đám phù văn thiêu cháy thành cho bụi tan biến theo làn gió. Mộ dung nguyên duệ đẫm lệ nhìn sang tôi, mà tôi cũng đồng thời ngước mắt nhìn cô ấy. Sau khi linh hồn cung công bị thiêu rụi, ngọn lửa màu đen cũng tiêu tán. Chỉ lưu lại hai luồng khí lực ý chí vô cùng thuần túy tràn ngập khắp nơi. Một luồng là ý chí của cung công, linh thức đã cạn kiệt, chỉ còn sót lại chiến ý mạnh mẽ bất tận. Một luồng là ý chí của núi Bất Chu, đại diện cho sự uy nghi của thiên đạo. Tạ Lưu Vân mở rộng thần đình, lấy ra cờ chiêu hồn nhân đạo, cờ chiêu hồn tung bay theo chiều gió, bắt đầu hấp thụ sức mạnh ý chí của cung công. Đồng thời, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng mở thần đình lấy ra cờ chiêu hồn của tiên đạo. Hấp thụ ý chí sơn hồn núi bất chu, tôi đứng giữa hai người bọn họ, lặng lẽ nhìn hai người đoạt lấy thứ họ cần, kết cục này đối với hai đạo nhân tiên mà nói như một điều đã được sắp đặt sẵn từ lâu. Nhân đạo sau khi giành được ý chí cung công, vận mệnh ắt phải khuết đại bành trướng, mà thiên đạo chiếm lấy ý chí sơn hồn núi bất chu, cũng đồng thời nâng cao khí độ, với lại có thể mượn uy nghi thiên đạo trấn áp nhân đạo. Chỉ là chiến ý nhân đạo sớm đã kiệt quệ, ý chí cung công chẳng qua dệt gấm theo hoa thêm mà thôi. Tiên đạo có thể mượn uy nghi thiên đạo của núi bất chu ổn định bảo tọa thiên đình hay không, vẫn còn là điều chưa rõ. Đợi hai người hoàn thành xong sứ mệnh mà bản thân được giao phó, tôi giờ cao thanh kiếm trong tay, hướng thẳng về phía bầu trời bao la. Lớn giọng đọc to câu, Bắc Minh có cá, tên là cá côn, chương 617, Quy Khư Nhận Chủ, 1. Bắc Minh có cá, tên là cá côn. Khi tôi vừa hết lớn câu này, cả thế giới đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động nào, dường như thời gian đã ngừng trôi. Quy khứ hồng hoang, vạn tộc giống như đã cảm nhận thấy điều gì đó, tất cả đều ngẩn ngơ nhìn về phía núi Bất Chu, sự yên tĩnh này chỉ kéo dài trong giây lát, thời gian trôi đi, quy áp thần niệm mạnh mẽ bỗng từ trên trời đổ xuống. Đài phong thiền bắt đầu rung lắc, rồi cả ngọn núi Bất Chu đều chấn động, mặt đất nước ra từng đường, dòng sông cuồng cuộn chảy ngược như con rồng lớn. Biển khơi vô tận trồi lên những cột sóng cao vót. Trời đất âm u, các bay mù mịt, muôn thú kêu gào, vạn tộc than khóc. Tôi từng chứng kiến ý chí thế giới quy khứ thi triển thần uy trên chiến trường vạn tộc, ý chí thế giới quy khư diễn hóa ra vòng xoáy đen ngầm nuốt chửng cự long oán niệm. Lúc Hưng Tuyết trùng sinh tại bàn sa cốc, nó từng hiện thân để đưa ra lời cảnh cáo, hai lần hành động bất thường đều không thể so sánh với lần này. Bởi vì hiện giờ thứ tôi va chạm tới không phải ý chí thế giới quy khư mà là bản thân quy khư. Ý chí thế giới quy khư chẳng qua chỉ là thứ quy khư dùng để tiếp quản pháp tắc của mảng trời đất này. Quy khư đã bị đánh thức, sự hủy diệt và tồn vong của thế giới chỉ dựa vào một suy nghĩ nhất thời của nó mà thôi. Sắc mặt tạ lưu vân trắng bệt, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy sắc mặt mộ dung nguyên duệ cũng vô cùng khó coi. Tôi vẫn còn có thể chịu đựng được, kiếm anh hùng đã gia tăng cho tôi dũng khí bất tận. Trên bầu trời, lỗ đen đã hiện ra. Bán kính khá lớn, dường như chứa đựng cả bầu trời. Nhìn có vẻ muốn nuốt chững hết vạn vật sống trên mặt đất, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Đối mặt với quy lực khủng khiếp đẳng cấp hủy diệt thiên địa, tôi đã không thể duy trì được bình tĩnh. Thành kiếm anh hùng trong tay bắt đầu rung rảy kịch liệt, nhưng mà tôi không hề từ bỏ, kiên trì nắm chặt kiếm hướng thẳng lên trời. Lỗ đen ngày càng u tối và thâm sâu. Bên trong truyền ra một cổ uy Nghiêm cường đại không thể đoán do được, sự uy Nghiêm này, vượt xa chúng thần, vượt xa cả thiên tôn, vượt xa cả sự tồn tại duy nhất của cửu thiên thập địa. Chưa từng có ai nhìn thấy cá côn, liên hệ giữa người phàm và cá côn chỉ thông qua một giấc mộng của trang tử, sau khi tỉnh giấc ông ấy đã viết ra tiêu giao du, và chỉ lưu lại một câu duy nhất, Bắc minh có cá, tên gọi là cá côn. Không một ai biết cá côn sinh ra vào thời đại nào, làm thế nào sinh ra được. Thậm chí tồn tại ở đâu cũng không ai biết rõ. Lúc ở trong biển Bắc Minh tôi đã từng bàn luận về sự tồn tại của cá côn với Khương Tuyết Dương, một sinh vật to lớn khổng lồ đến vậy, lại nuốt chữ nước biển trong thiên hạ, cho dù giấu được nhân gian, cũng không thoát khỏi tai mắt của thiên giới. Chính lúc tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, cổ uy Nghiêm cường đại không thể dò xét trong lỗ đen kia đã từ từ lộ ra khuôn mặt thật, đó là một sinh vật biển mà tôi chưa từng nhìn thấy qua, đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt. Là cá nhưng không phải cá, không thể mô tả hình dạng của nó, vì nó thực sự quá to lớn. Đây chính là cá côn sao? Mộ dung Nguyên Duệ há hốc mồm kinh ngạc hỏi. từ chẳng qua không phải bản thể của cá côn, mà là thức thần của nó. Tạ Lưu Vân nói. Thức thần? Ừ, chúng ta tính gặp cả thế giới quy khư hồng hoang đều tồn tại trong huyền quan của cá côn, quy khư nuốt chững nước biển trong thiên hạ, cũng chỉ là tiếp nạp nước biển vào huyền quan của chính mình. Nghe tạ Lưu Vân giải thích như vậy, tôi cũng thông suốt rồi, thực ra cái gọi là quy khư nuốt chững hồng hoang, vốn không phải hiểu theo nghĩa đen là nuốt thế giới hồng hoang vào bụng mình, mà là tiếp nạp vào huyền quan của nó. Tuy nhiên, nếu như đây chính là huyền quan của cá côn, vậy thì cái huyền quan này chẳng phải quá khổng lồ rồi sao? Cá côn không lộ diện toàn bộ cơ thể, bởi vì thần niệm quá lớn, nếu như thật sự hiện hình, thì sinh linh vạn tộc sống trong thế giới quy khư hồng hoang căn bản không thể chịu đựng được. Cho dù chỉ lộ diện một phần khuôn mặt thật, đã đủ khiến tôi thất hồn thất vía rồi. So với nó, nhân loại đúng chỉ là hạt cát, dùng dế không đủ để hình dung cho sự cách biệt về sức mạnh, chúng tôi chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc mà thôi. Rất khó tưởng tượng, giữa trời đất này lại xuất hiện một sinh vật to lớn khổng lồ đến vậy. Khó trách nó vừa hiện thế, đã kéo cả thiên đạo vào mới nhân quả hỗn loạn. Trước tiên, tôi vẫn đang băn khoăn, bản thân phải làm cách gì để thuyết phục nó. Đềm thế giới quy khư Hồng hoang về làm ma đạo tổ đình lúc tôi chính mắt nhìn thấy nó hiện thân tất cả mấy lý lẽ thuyết phục đều nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt lên được chương 618 quy khư nhận chủ 2 bởi vì chỉ dựa vào cảnh giới hiện giờ của tôi căn bản đâu có tư cách đối thoại với nó chính lúc sự can đảm của tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ cờ chiêu hồn trong huyền quan đột nhiên sản sinh ra biến đổi thất thường hóa thành một luồng ánh sáng màu đen trực tiếp thông qua huyệt thần đình bay ra ngoài Cờ chiêu hồn bay khỏi huyền quang, ầm ầm một tiếng rồi cắm phập bên cạnh tôi. Ngay sau đó, một tay tôi nắm chặt kiếm anh hùng, một tay tôi dơ cao cờ chiêu hồn, trong tim lại lần nữa nổi lên can đảm bất tận. Bên trong lỗ đen, cá côn mở to đôi mắt của nó, sau đó một giọng nói uy Nghiêm xa xăm vang lên, 3.000 năm trước ma đạo tổ sư của các ngươi đã đến đây tìm ta, ta đã từ chối rồi, thực lực của ngươi còn không bằng một phần vạn của ông ấy nữa, có tư cách gì muốn giành lấy sự công nhận của ta. Nghe ông ta hỏi như thế, tôi lập tức ngầm miệng. Nếu như đến cả ma đạo tổ sư cũng không có tư cách ấy, những gì tôi có bây giờ nói thẳng ra đều do ma đạo tổ sư biếu tặng cho, vậy thì có tư cách gì mà nhận sự chấp thuận của nó, tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, mà các côn cũng cho tôi thời gian đủ lâu để suy nghĩ kỹ càng. Lúc tôi vắt óc suy nghĩ, tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng đồng thời yên lặng quan sát tôi, họ cũng muốn biết tôi sẽ trình bày đáp án như thế nào. Bởi vì nếu như đáp án này không thể khiến cá côn hài lòng, ma đạo sẽ triệt để mất đi tư cách phân tranh tam đạo, thậm chí có thể sống sót khi thời đại mạt Pháp kết thúc hay không còn là điều chưa nắm chắc được. Hai đạo nhân tiên có thể dung tha cho ma đạo, nhưng âm ti tuyệt đối không thể chừa cho ma đạo một con đường sống. Tôi bắt đầu hồi tưởng mọi việc đã xảy ra, từ lúc theo bạch hà sầu làm nghệ vớt xác con đường tôi đã đi qua từ đàm cửu Long hàng hoang, giả tiên, núi không minh, phong thần, âm sơn. Đều có thể gọi là trải qua sống chết, tuy rằng cơ duyên vô số, nhưng mà mỗi một cơ duyên dường như đều lấy tính mạng của bản thân tôi đổi lại được. Tôi trầm năm khá lâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy đáp án thích hợp, chính tại lúc này, mộ dung nguyên Duệ cấp lời, tạ lan, anh có biết ưu điểm lớn nhất của anh là gì không? Là gì chứ? Sự, can đảm của anh, anh không có thiên phú siêu phàm như ma đạo tổ sư, vẫn cố nghiến trăng cầm trời chiêu hồn của ma đạo, đi theo con đường mà ông ấy đã đi. Đây vốn dĩ là chuyện vô cùng vĩ đại, nhưng mà cô Dũng vốn không thể chứng minh thực lực được. Tôi nói. Giải thích từ cô Dũng là một mình Dũng cảm gánh vác mọi việc. Hết giải thích. Không, anh không phải cô Dũng, cô Dũng không tính toán sinh tử, còn anh là sinh ra để chết. Sinh ra để chết. Từ, từ giây phút anh tiếp quản cờ chiêu hồn ma đạo, anh đã biết bản thân phải dấn thân vào con đường nào, nhưng mà, trên con đường anh đã đi này. Từ non nớt đến chín chắn, tôi chưa từng nhìn thấy anh có suy nghĩ bỏ cuộc. Chỉ cần tôi vẫn còn sống, sẽ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Tôi nói, có câu này, là đã đủ giao phó cho nó rồi. Nếu như nó vẫn không công nhận, đó chính là tổn thất của nó. Được, cảm ơn cô. Ngay sau đó, tôi bèn làm theo chỉ điểm của cô ấy, nói ra đáp án, cá côn trầm mặt, yên lặng một hồi lâu, mới phát ra tiếng thở dài thường thường, nói. Thiên đạo bất tử bất diệt, không thể chiến thắng, trở thành kẻ thù của hắn ta, thực lực thật sự rất quan trọng, nhưng nếu như không có can đảm tìm đường sống trong cái chết, dù có thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phí công vô ích, thật ra 3.000 năm về trước ta nên đồng ý với ông ấy rồi, cùng ông ấy đối chọi với thiên đạo, nhưng khi đó trong đầu chỉ toàn phẫn quốc và căm giận, chứ không hề có dũng khí quyết liệt như ông ấy. Nếu xong câu này, cá côn bắt đầu thu hồi xoáy đen. Nó quả thật đã để mất đi cơ hội tốt nhất, với thủ đoạn lợi hại kinh thiên động địa của ma đạo tổ sư, nếu như có sự hỗ trợ của quy khư, chưa chắc không thể tìm thấy khuyết điểm của thiên đạo. Đáng tiếc thay, cá công năm đó còn ôm một chút mơ mộng về thiên đạo. Đến giờ 3.000 năm đã trôi qua, giấc mơ trong lòng cá công sớm đã vỡ vùng, đây mới là nguyên nhân nó phẫn nộ hiện thế, đảo loạn âm dương, kéo thiên đạo vào nhân quả này. Cá công, thiên đạo đã nợ người cái gì vậy? Nhìn thấy cá côn đã thu hồi xoáy đen, tôi lớn tiếng hỏi, đáp án này sớm muộn gì thì ngươi cũng biết thôi. Nói xong, cá côn biến mất vào xoáy đen, sau đó xoáy đen bắt đầu đóng lại, bầu trời dần dần khôi phục lại ánh sáng trong xanh. Tôi vẫn chưa hoàn toàn khám phá hết bí mật của quy khư, bởi vì tôi đến tận bây giờ vẫn không hề biết gì về lai lịch của cá côn, không biết nó được sinh ra từ đâu, cũng không biết trốt cuộc nó là tồn tại như thế nào. Đây không phải vì nó cố tình giấu giấy tôi. Mà bởi vì thực lực của tôi quá yếu kém, vẫn chưa có tư cách nhìn thấy chân tướng Tạ La, thiên đạo đã thiếu cá công nhân quả gì vậy Tạ Lưu Vân hỏi: “ Đáp án này ngươi chắc hẳn có thể đoán ra được, hà cớ dị phải hỏi ta Tôi nói: “Hóa thành chim, tên là chim bằng không, sai, năm đó thiên đạo đồng ý ban cho các côn cơ duyên hóa thành chim bằng cá cung mới giúp thiên đạo nuốt những thế giới hồng hoang, đáng tiếc thiên đạo đã thất hứa nóii xong. Tôi sẽ bước về phía vương tọa Hắc thạch. Nếu đã có được sự công nhận của ý chí quy khư hồng hoang, vậy hiện giờ tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân hồng hoang. Từ nay về sau, thế giới quy khư hồng hoang sẽ không tồn tại ý chí của các côn nữa, chúng sinh vạn tộc sẽ đều do tôi quản lý. Ác hẳn tôi sẽ gây ra những tranh chấp khốc liệt tại hồng hoang, tôi chỉ men theo giáo lý của ma đạo mà hành sự. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, chương 619, quay lại nhân gian, 1. Tôi đi về phía vương tọa hát thạch, quay người lại ngồi xuống, mở rộng thần đình, thần niệm vừa chuyển động, cờ chiêu hồn hóa thành một đạo ánh sáng màu đen nhập vào huyền quan của tôi. Vương tọa Hắc thạch, lạnh lẽo vô tình, ngồi lên đó, lòng tôi không chỉ không có một chút vui vẻ nào mà ngược lại còn trở nên nặng nề hơn. Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được, hiện tại tôi đã ngồi lên vương tọa hát thạch. Từ giờ về sau vạn tộc ở Hồng Hoang đều do tôi bảo vệ. Tôi không muốn trở thành chủ nhân của họ mà càng mong có thể làm người bảo vệ họ hơn, nhân gian đã không còn dấu vết của Hồng Hoang. Ở đây, chính là dấu vết cuối cùng Hồng Hoang để lại trên thế giới này, ngôi nhà cuối cùng của họ. Mà tôi, phải dùng thanh đoạn kiếm anh hùng để bảo vệ ngôi nhà này. Công đã thừa nhận tôi là chủ nhân của Hồng Hoang, giao huyền quan của nó lại cho tôi, còn về việc bản thân nó đã đi đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ biết nếu như tôi có cơ hội đứng trước mặt thiên đạo, Côn sẽ xuất hiện liên thủ chiến đấu với tôi. Sau khi mất đi sự bảo vệ của Côn, Quy Khư sẽ tự mắt biển nổi lên trên mặt nước, giống như đảo Kim Ngao tổ định của ma đạo năm đó nhưng lại càng an toàn hơn đảo Kim Ngao. Đảo Kim Ngao lúc trước tuy rằng phòng thủ kiên cố, nhưng là dựa vào sự đồng tâm hiệp lực, ý chí vẫn như tường động vách sắt của ngàn vạn đệ tử ma đạo. Nhưng mà Quy Khư không giống vậy, Quy Khư sẽ không mở ra với bên ngoài. Vẫn là một thế giới huyền quan độc lập cách biệt với bên ngoài, muốn vào quy khư chỉ có thể vào từ cửa thế giới, bởi vì quy khư căn bản không ở nhân gian. Cũng giống như tuyết vực bí cảnh ở Công Lôn vậy, chỉ có dùng phương pháp đặc biệt ở một nơi đặc biệt mới có thể vào được. Ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của tuyết vực bí cảnh. Trừ phi có đại năng có thể phá tan kết giới hư không của quy khư, mới có thể khiến quy khư dung hợp với thế giới bên ngoài, nếu không cả tam giới đều không thể thấy được quy khư. Quy khư là do huyền quan của công hóa thành, trong cả tam giới e rằng chẳng ai có thể phá kết giới của nó, bởi vì ý chí của thế giới quy khư do công hóa thành đã biến mất nên quy khư đã không còn cấm kỵ cường giả cấp bậc thiên tôn tiến vào. Ma đạo nếu như muốn bảo vệ sự an toàn của quy khư thì nhất định phải tự có người giữ cửa của mình. Người giữ cửa mà thiên đạo để lại quy khư là đế tuấn, người giữ cửa của ma đạo là hy hòa, nhiệm vụ của đế tuấn là ngăn cản vạn tộc ở hồng hoang rời đi. Còn hy hòa là để ngăn cản thế lực của tam giới xâm nhập quy khư, với năng lực của hy hòa, đương nhiên không cần phải luôn luôn canh giữ ở cửa thế giới, chỉ cần bản thân cô ấy ở lại quy khư, liền không có ai dám tự tiện xông vào. Tôi ngồi trên vương tọa trầm tư một lúc lâu, cho đến khi bị lời nói của tạ Lưu Vân kéo hồn về. Tạ Lan, hành trình ở quy khư đã kết thúc rồi, chúng tôi cũng nên rời đi rồi. Hiện tại ngươi phải đi rồi sao, tôi hỏi. Thời đại mạt Pháp đã sắp kết thúc. Nhân đạo còn rất nhiều mặt cần phải chấn hưng, ta thân là người cầm trờ của nhân đạo, bắt buộc phải nhanh chóng trở lại nhân gian. Tạ Lưu Vân nói, điều kiện để thời đại mạt Pháp kết thúc là khi nhân gian có người chứng được thiên tôn, chúng tôi đến quy khư bất quá cũng chỉ mới hai tháng, trong khoảng thời gian này ở nhân gian không thể nào có được một thiên tôn ra đời, dù sao dạng tuyệt thế thiên tài như tạ Lưu Vân thì đến sau khi vào quy khư mới chứng được thiên tôn. Người có hy vọng chứng được thiên tôn ở nhân gian nhất chính là ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú của ma đạo tôi, nhưng mà ông ấy sẽ không chứng ngay bây giờ bởi vì chứng được thiên tôn rồi thì thời đại mạt Pháp cũng sẽ kết thúc, đến lúc đó ma đạo sẽ bị vô số kẻ địch mạnh bao vây, không có đủ thực lực phản kháng, vì ma đạo, tôi không muốn để tạ Lưu Vân rời đi. Nếu như hắn rời khỏi quy khư, thời đại mạc Pháp sẽ lập tức kết thúc, đến lúc đó sẽ không đảm bảo được sự an toàn của đệ tử ma đạo còn ở bên ngoài. Tôi không trả lời Tạ Lưu Vân ngay, quay đầu nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ, nói: "Mộ Dung tiên tử, tiên đạo cũng rời đi cùng nhân đạo sao?" Mộ Dung Nguyên Duệ nghĩ một lúc, nói: "Nếu như nhân đạo rời đi, tiên đạo chúng tôi đương nhiên sẽ không ở lại quy khư." "7 ngày, 7 ngày sau ta tự mình tiễn các người ra khỏi quy khư, thế nào? Tôi hỏi, nếu như chúng ta không đợi được đến 7 ngày thì sao?" Tạ Lưu Vân hỏi. "Các người nhất định có thể đợi được." Tại sao? Chương 620, quay lại nhân gian, 2. Không có mệnh lệnh của ta, hy hòa sẽ không để các người rời khỏi quy khư. Tạ Lan, làm người không nên vô sĩ như vậy. Khóe miệng tạ Lưu Vân khẽ nhứng lên, tạ Lưu Vân, ta nhớ mộ dung tiên tử từng nói rằng hai người chúng ta vô sĩ như nhau. Lúc tôi nói câu này có liếc nhìn mộ dung nguyên vệ một cái, khóe môi cô ấy khẽ động, đôi mắt trong suốt như hồ nước mơ hồ hiện lên ý cười. Dù là Tạ Lưu Vân hay Mộ Dung Nguyên Duệ thì sau khi ra khỏi Quy Khư chúng tôi cũng không thể cư xử như hiện tại nữa. Hiện tại, ba người chúng tôi mỗi người đều có tâm sự riêng, đi xuống đài phong thiền. Trạng thái khác là trên bầu trời Quy Khư khiến chúng sinh đều hiểu rõ hiện tại Hồng Hoàng Quy Khư đã có chủ nhân, không phải hiên viên đế, cũng không phải bạch đế mà là ma đạo tổ sư Tạ Lan, một kẻ xâm nhập đến từ nhân gian. Vừa xuống khỏi đài phong thiền, Thùy Họa liền đi về phía tôi. Khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười. Không phụ kỳ vọng. Tôi nói, hiện tại, anh còn dám nói là em cực thua không? Thùy Họa nhứng mày hỏi tôi. Ừm, ngài không có thua, là tại hạ thua rồi. Ha ha. Thùy Họa cười lớn, cuộc đối thoại này của tôi với cô ấy, người khác nghe không hiểu. Khi đó bí mật đàm cửu Long vẫn chưa bị tiết lộ, Thùy Họa và Liễu Hà Sầu bậy bố, tính kế để tôi và cô ấy thành thân. Về sau tôi đoán được huyền cơ ở đàm cửu Long trong lòng có khúc mắt, cho rằng người mà Thùy họa muốn gã không phải tôi, cô ấy đang đánh cực cái mạng trên người tôi là ma đạo tổ sư, vì vậy mà đau lòng rất lâu, cho đến rất lâu sau này mới nghe Thùy họa trực tiếp nói rằng từ đầu đến cuối người cô ấy muốn gã là tôi. Sau khi giải được bí mật của Quy Khư, sương mù hư không trên đỉnh núi cũng tiêu tán rồi. Mây mù biến mất hiện ra một bầu trời trong xanh, sau khi ý chí của con rời đi. Hồng Hoàng Quy Khư cũng đã bỏ đi những cấm chế nặng nề, hiện tại có thể ngự không phi hành rồi, đám người chúng tôi trực tiếp bay xuống núi Bất Chu, tự giác bay về phía doanh trại của đại quân bên mình. Đệ tử Ma Đạo sau khi nhìn thấy tôi đều vô cùng hứng khởi, tộc Mộc có thiên tính tự nhiên, khi gia nhập Ma Đạo thì trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Lo chiến tranh sẽ hủy diệt tất cả, sẽ đem đến tai ương diệt tộc cho họ, mà hiện tại tôi trở thành chủ nhân của Hồng hoang, Từ nay tộc Mộc sẽ dùng thân phận đệ tử Ma Đạo mà đứng trên vạn tộc, trong lòng họ tràn đầy cảm kích. Là mọi người đưa ta lên vương tọa hát thạch, không có mọi người và bộ tộc Đông Di, tôi căn bản không có tư cách lên núi Bất Chu, người thật sự nên cảm kích đệ tử tộc Mộc, bộ tộc Đông Di, tộc tương liệu của Ma Đạo xin hãy nhận một bái của ta. Nói, xong, tôi cuối người hành lễ với đệ tử Ma Đạo ở Quy Khư. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, âm thanh chấn động trời xanh. Nếu không có những dũng sĩ tộc Mộc, xà thủ của bộ tộc Đông Di, đệ tử tộc Tương liệu chết trận, chỉ dựa vào bảy người ma đạo chúng tôi, căn bản không thể giúp tôi lên đến đỉnh của núi Bất Chu. Trong đó người khiến tôi đau lòng nhất chính là Thanh Đế, biển các nơi ngại ấy vui thân đã trở thành một nơi khiến tôi đau lòng. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, họ đều đã làm được, đường còn lại, cứ để ma đạo tổ sư tôi đây dẫn dắt họ đi tiếp. Chiến tranh không kết thúc mà hỗn loạn cũng chẳng ngừng nghỉ chúng ta vì sao phải chiến đấu? hộ quốc an bang, trừ gian diệt ác, đạo, pháp, tự nhiên cảm tâm ma. Sau khi gặp mặt đệ tử ma đạo, tôi lập tức triệu tập hội nghị, thương nghị về chuyện quay trở lại nhân gian. Thời gian tôi để hai đạo nhân, tiên lưu lại đây chỉ có 7 ngày, trong 7 ngày này bắt buộc phải đưa hết đệ tử ma đạo ở Sơn Hải Quang vào Quy Khư. Lần này quay về nhân gian, tôi định tự mình đi. Chiến lực của Thùy Hòa, Kim Hà, A Lê và hai đại sát thần đều đã đột phá cảnh giới thiên tôn, quay về nhân gian rất có thể sẽ kết thúc thời đại mạt pháp. Tuy rằng Khương Tuyết Dương vẫn chưa chứng được thiên tôn, nhưng mà Quy Khư cần phải xây dựng tổ đình ma đạo, đủ rộng rãi để thu nạp đệ tử hồng hoang, những chuyện này chỉ có Khương Tuyết Dương mới có thể đảm nhận. Còn về ngạo phong, tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu ấy, linh khí ở Quy Khư vô cùng sung túc, mà cậu ấy cũng đã sắp đến lúc đột phá. Một mình anh quay về có phải quá nguy hiểm rồi không? Thùy Hòa hỏi. Không đâu, chỉ cần tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ còn ở quy khư thì hai đạo nhân, tiên sẽ không động đến anh. Thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, anh nghĩ âm ti cũng sẽ không dám giống trống khu chiên đến nhân gian, mà đạo chúng ta vẫn còn hai chí cường thiên tôn tồn tại, còn có một cửu thiên phong chủ. Đạo tổ, cậu có thể đem theo trương chi viễn của nhân đạo và cung chủ giao trì của tiên đạo theo, để hai người họ giải thích vấn đề lợi. Hại thì sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái cho cậu. Nếu không chỉ riêng binh lực của hai đạo nhân, tiên trên biển đông cũng đủ tạo thành phiền phức cho cậu rồi. Khương Tuyết Dương nói. Ừm, vẫn là Khương Tướng suy nghĩ chu toàn. Vong hồn của đệ tử ma đạo có thể thu vào long hồn hạo kỵ, đệ tử thanh khâu hồ tộc và âm nhân phải làm sao đưa họ đến Quy Khư. Tôi hỏi, Quy Khư đã lộ ra khỏi mặt nước, mọi người trực tiếp đi thuyền từ Sơn Hải Quang đến biển đông. Ta tin rằng sau khi cửu thiên phong chủ biết được hướng đi của cậu nhất định có thể giúp cậu một ngày đi được vạn dặm trên biển, sau khi thương nghị xong, tôi từ biệt mọi người, sau đó ngự không hướng về cửa thế giới quy khư bay đi.